Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Trong tam đại huyền thuật, về những pháp như là luyện thi và trừ thi Thì ở đây là táng thi là cương thi, hồng quả diệm thi Anh Thuận trong mắt nhìn kiều thúc gật đầu lia lia anh Thuận nói Vậy như thầy nói phái màu sơn tông chia thành bao nhiêu phái kiều thúc liền vút chòm dâu tay nâng ly trà, đưa vào trong miệng tận hưởng rồi đáp Chia ra làm các phái nhỏ gồm 4 chi môn chính là Mao Sơn Phủ Môn chuyên về Phù Lục Thuật, Mao Sơn Trận Môn chuyên về Kỳ Binh Độn Giáp Trận đồ Thuật, Mao Sơn Pháp Môn chuyên về Pháp Thuật và xếp thứ tư là Mao Sơn Quỷ Môn chuyên về Dưỡng Quỷ Thuật đã bị khai trừ. Anh Thuận thắc mắc hỏi, tại sao phái Mao Sơn Quỷ Môn lại bị khai trừ khỏi phái Mao Sơn vậy Cửu Thúc? Khét gửi Cửu Thúc đáp lại câu hỏi của anh Thuận. Vì trong chi phái này từng xuất hiện một tà ma sư, lợi dụng tà thuật để mà tranh quyền hại chúng sinh, vi phạm thiên đạo, cho nên bị các chi phái khác hợp sức tiêu diệt và khai trừ Mao Sơn dưỡng quỷ chi ra khỏi Mao Sơn Tông. Nhưng mà trong phái Mao Sơn quỷ môn cũng còn những người dùng pháp của mình dưỡng quỷ, nhưng là để cho họ Mao siêu thoát làm thiện cho chúng sinh. Mãi mi nói chuyện anh Thuần quên mất một việc anh Thuần hỏi à lúc đấy có nói là thúc học được một ít về thuật dưỡng quỷ của phái mau sơn quỷ môn là kiều thúc sử dụng thuật dưỡng quỷ của phái mau sơn quỷ môn để mà khư để mà khu trừ tán thi kiều thúc liền gật đầu mà đáp đúng là như vậy vậy kiều thúc định tìm quỷ ở đâu để mà dưỡng tất nhiên là ở chỗ cây gòn ban nãy cậu đã đi qua đó chả phải là có rất nhiều lệ quỷ cũng như là các quỷ nhi sao Thứ nhất là ta mượn bọn chúng hộ ta lập đàn trừ thi và sau đó ta sẽ siêu độ cho chúng. Anh Thuần giật mình, anh Thuần ấp úng nói. Vậy là mình phải đi ra chỗ cây gòn đó có phải không? Không sai, chúng ta về ra ngoài đó lên một trận pháp là Cửu tiền bôi đỉnh. Nhằm kêu gọi những vong hồn ma quỷ trên cây gòn. Thuần phục bọn chúng sớm cầu cho bọn chúng mau siêu thoát, không còn là những cô hồn giã quỷ nữa. Vội đứng dậy kiều thúc liền nói, chúng ta đi thôi. Anh Thuần nhìn Kiều Thúc hỏi, đi, đi mà đi đâu thưa Kiều Thúc, còn đi đâu nữa? Cái xác của anh Hùng vẫn còn ở ngoài đấy, không mau chôn cất để cho người trông coi nghĩa địa thấy được thì không hay. Không chỉ có như vậy ta còn phải lập đàn để thu phục bọn lệ quỷ. Anh Thuần đang đứng dậy nghe hết câu nói của Kiều Thúc, anh Thuần ngã xuống đất vội ấp úng. Đi đi bây giờ sao? Kiều Thúc nhìn anh cười lên một chàng cười đầy khoái trí, Kiều Thúc liền đáp không đi bây giờ thì đợi đến cái xác của hồm thối giữa cậu mới chịu đi nhanh lên kèo trời đã sáng vội lấy đồ nghề vào tay nải kiều thúc đưa cho anh thuận kiều thúc nói cầm theo tay nải và đi theo tà tiếng gió thổi vi vút làm cho những tán lá trên cây gòn rơi là tà những bụi chơi gai ven đường cũng nghiêng ngả theo chiều gió mà cứ hãy đung đưa như những cái bóng của ai đó đang dập dìu dưới ánh trăng phản chiếu xuống vậy từ trong màn đêm xuất hiện bóng của ngài người đang đi tới đó là kiều thúc và anh thuần nhìn qua những khe hở trong bụi che gai kiều thúc liền nói ai chà ở đây đông vui quá nhỉ đôi mắt căng tròn và đôi chân run rẩy anh thuần nhìn kiều thúc rồi nói thúc nói gì vậy khé cười khi một tiếng vội vã đưa lên một đạo phù chú làm cho anh thuần có thể thấy được những thứ mà người thường không thể thấy Kiều Thúc vội bịt miệng của anh Thuần lại rồi nói Im ngay cứ coi như không có gì đi tiếp thôi Trước mặt của Kiều Thúc và anh Thuần lúc này là cây gòn đại cổ thụ Có từ hàng trăm năm Kiều Thúc ngước mắt lên nhìn đưa tay lên ngực Kiều Thúc bấm đột Ngón cái bấm vào giữa ngón thứ hai và thứ ba Khẽ tặc lưỡi Kiều Thúc liền đáp mau đưa tay nài cho ta Anh Thuần gật đầu vội đưa tay nài cho Kiều Thúc móc trong tay nải ra một bát ly hương, hai cây đèn cầy một đĩa bánh kẹo và một cái hũ xứ màu nâu bên trong có dán tấm phủ triện màu vàng. Vội đốt hai cây đèn cầy cắm xuống đất, dày bánh kẹo ra bên ngoài đốt ba nén hương. Kiều thúc lúc này liền nói: các vị trên đó hãy nghe đây, tại hạ hành đạo hàng yêu trừ ma muốn mượn sức mạnh của các vị nhằm khu trừ con táng thi này. Sất lời thì một đạo hồng quang màu đỏ từ trên cây gòn bay vụt xuống. Xuất hiện tám con lệ quỷ cùng những con quỷ nhi đang đu nhảy trên thân cây gòn. Kiều thúc lúc này liền nói tiếp. Đây là trần pháp thu hồn phách thứ nhất mà ta muốn mượn sức của các vị nhằm khu trừ táng thi. Và thứ hai là ta muốn mượn pháp của phái mau sơn quỷ môn để thu nhận hồn phách của các vị.